Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đất đám chìm trong một tấm màng mỏng màu vàng hoa Mỹ Lâm Nghi Trăn tạm biệt chùa đình ngồi lên xe lão lưu Đi ra khỏi thành phố, chiếc xe đi về phía núi Dương Minh Bọn họ chạy vào một khu biệt thự to lớn Đi qua ngôi nhà có nhiều cảnh vệ Sau đó dừng lại trước sân rộng lớn Lâm Tiểu Thư, tôi dừng ở đây Được, cảm ơn Lâm Nghi Trăn đeo ba lô lên lưng rồi đi xuống xe Tự mình cẩn thận Cháu biết rồi. Cô mỉm cười đưa mắt nhìn lão lưu, hít một hơi thật sâu, nhìn vào biệt thự to lớn kia. Cô không có chút do dự đi vào. Trời sinh voi, sinh cỏ. Ở lầu một hoàn toàn là đá cẩm thạch cùng đá hoa cương tổ hợp mà thành, quả thật tựa như đại sảnh của một công ty. Vừa đi vào cửa, gặp nhân viên quản lý, Lâm Nghi Trăn trực tiếp hỏi. Thật xin lỗi, xin hỏi Vũ Châu Duy ở lầu mấy? Cô là Lâm Nghi Trăn tiểu thư. Thế cô gật đầu, anh ta nói tiếp. Vũ tiền sinh đã thông báo cô có thể trực tiếp đi lên. Đây là chìa khóa. Anh ta đưa cho cô một tấm thẻ. Cô đem thẻ cắm vào khe dưới thang máy. Đến lầu 18 là được rồi. Được, cảm ơn. Người giàu có khác, đi vào thang máy, cô bấm tầng 18. Thang máy dừng ở lầu 18, cửa vừa mở ra thì đối mặt với cô là cửa làm bằng gỗ lim cao quý. Cô không biết mở cửa như thế nào, lại sợ có người nhấn đốt thang máy, nên không thể làm gì khác hơn là vội vàng gõ cửa. Có ai không? Không người nào đáp lại. Cô thử chuyển động tay cầm cửa, cửa lại không khóa. Vì để tránh cho những người khác sử dụng thang máy, cô lấy thẻ ra, đi vào trong nhà. Đi vào trong giống như đi tới nguồn sáng thế giới, ánh mặt trời chiếu khắp cửa sổ sát đất. Chân đất là một màu trắng bạc, không gian rộng rãi chỉ có 8 loại đồ dùng đơn giản, không thể xưng là hoa lệ. Nhưng đường cong thanh thoát gọn gàng, không cần đoán cũng biết tất cả đều là do nhà thiết kế, dốc hết tâm sức lên tác phẩm. Đường gấp khúc kéo dài đến lầu 2, mặc dù cô rất tò mò cách bài trì lớn nơi đây, nhưng chủ nhân không có ở đây, chưa được cho phép, làm sao cô dám tự tiện. Vì vậy, cô ngồi trên sofa dài chờ vũ triều duy trở lại. Chờ, chờ, mí mắt càng lúc càng nặng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên ánh sáng chói mắt theo khe hở hàng lông mi thật dài, chiếu dọi vào mắt cô. Tỉnh lại, cô phát hiện trên người có một cái mền. Mà Vũ Triều Duy đang ngồi trên cái sofa một người ngồi, vừa đánh laptop vừa ngay điện thoại. Cô xoa xoa đôi mắt buồn ngủ. Bây giờ là mấy giờ rồi? 12h30 phút tối. Vũ Triều Duy liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thản nhiên nói. Mới ra viện, anh lập tức trở về vị trí công tác dọn dẹp cục diện dối rắm do Chiêu Ngọc để lại. Sáng sớm hôm nay, còn bị Chiêu Ngọc kéo đi tìm vị hôn thi mất tích. Mãi đến tối anh mới trở về công ty. Nếu không phải là lưu quản gia nhắc nghi chăn đã dọn tới có lẽ anh sẽ ở lại công ty. À, tôi ngủ suốt cả một ngày. Cô kinh ngạc kêu lên. Khói trách, bụng không ngừng kêu rừ rừ. Anh có cái gì ăn không? Cà phê. Cà phê. Anh mương lên một ly cà phê nồng nặc, chuẩn bị thức đêm làm việc. Tôi nói là ăn, không phải uống. Nhìn anh cổ quái, không nói nhiều, lại ưa thích bản mặt lạnh lùng. Lâm Nghi chăn nhìn cũng biết, hỏi không ra cái gì. Thôi, để tôi tự đi tìm. Xuyên qua ánh đèn bao phủ phòng ăn, cô đi tới phòng bếp tối đen. Công tắc điện ở đâu? Cô gái này sao lại ôm xòm như vậy? Anh không nhịn được nói. Bên trái trên tường. Tìm được rồi. Wow, phòng bếp thật sạch sẽ. Nói nhảm, anh có bao giờ đi vào nhà bếp đâu. Cuối tuần sẽ có người tới quét dọn, cho nên chuyện nhà cô không cần lo lắng. Tôi cũng nghĩ vậy, đàn ông như anh có thể sẽ không bước vào phòng bếp. Lâm Nghi Trăn tìm kiếm trên dưới, thậm chí trong hộp tủ cũng trống rỗng, chứ đừng nói tủ lạnh. Trừ tủ lạnh nhỏ bên quầy ba có một lon cà phê. Không thể nào, trong nhà của anh thực sự chỉ có cà phê. Đi thôi. Vũ chiều duy rốt cuộc cũng đầu hàng, vứt bỏ công việc. Có cô ở đây, anh không thể tập trung. Làm gì? Lâm Nghi chăn đi ra phòng bếp. Nhìn anh mặc áo khoác đi tới trước cửa, không khỏi hỏi. Đã trễ thế này, anh phải đi đâu? Cô nhìn vòng quanh gian phòng này sạch sẽ, không có nhiều đồ đạc. Bóng đêm yên tĩnh làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Dẫn cô đi ăn cơm. Đỡ khỏi bị cô ghé vào lỗ tay anh làm nhảm. Tuyệt vời! ghi tràn kích động chạy đến bên người anh hí hưởng ôm cánh tay của anh chỉ cần đừng bỏ lại cô một mình đợi ở gian phòng lớn trống vắng lạnh lẽ lẽo này là được thân thể vũ Triều Duy cương cứng một chút cúi đầu ngắm nhìn đôi mắt sang trong không biết thế nào nhưng anh lại hùng ác quyết tâm đẩy cô ra ai giả qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net